Phù mà Tác giả Thần đồng Người đọc Thành lòng Hồi thứ ba Tiểu ác ma cùng chùa Nhìn tiểu ác ma hí hả hí hận Đồng lòng cảm thấy toàn thân run lên Cha muốn giảy dụa nhưng không giúp nhích nổi Muốn thét cào nhưng lại không thành tiền Chỉ trong tích tắc, mồ hôi đã ướt đẫm cả tấm áo. Sau khi ra lệnh, tiểu ác ma công chúa liền quay người đi sang một bên Mấy tiểu nữ hộ vệ hai má ẩn hồng cũng vội nhanh chóng đi Một năm thì vệ rút rừng kiếm, cô ý yếu hồ trước mặt đồng lòng để dọa, làm cho chàng sợ đến nỗi nhắm tiệt hai mắt lại. Người kiếm lạnh tê, dí sát vào da, khiến đồng lòng nổi hết cả gai ông. Người thì vệ cười ác độc, từ từ nhích kiếm xuống phía hạ thể đồng lòng. Sự kéo dài thời gian tra tấn đó, khiến chàng khổ sở vô cùng. Người cứ như bong bóng xì hơi, thân thể giật lên từng chân. Tiểu ác ma công chúa chờ mãi không thấy đồng lòng kêu là thảm thiết gì Bất chắc xin dạ to mò Liền bảo dạng quay lại Thế thủ hạ đang dày vào tinh thần đồng lòng Cô ta vô cùng thích thú Tiểu công chúa liền bước nhanh đến Gật đầu với tên thị vệ vẻ hài lòng Rồi giành lấy thêm trường kiếm trước ánh mắt ngờ ngát của bọn thuộc. hạ Đong lòng thấy tiểu ác ma quay trở lại Lại thấy ả lấy thanh kiếm liên tục ở khoảng giữa mũi và mắt mình thì sợ bị tái. mặt Chẳng may bất cẩn đâm xuống Thì khổ sợ kém gì bị thiến đâu Trước bộ dạng khiếp hại của đồng lòng Tịa công chúa khoái chí Đưa mũi kiếm vạch nhẹ qua mang tay chàng hất đi một vặt tóc Khi tóc rơi xuống vai Mặt đồng lòng sạm như mộng đất Bọn thị vệ nhìn nhau cười cười Họ đã quá hiểu tính tình của tiểu công chúa rồi Nàng tuy đã 16 tuổi Nhưng vẫn làm cho mọi người nhức đầu vô cùng Nàng thông minh tuyệt đỉnh Nhưng cũng kinh ranh bướng bỉnh không ai bị Đôi khi nàng nhìn gặp thái quá Giỡi đổ mọi trò ra Cũng chẳng có ai lưỡng Tiểu ba công chúa dường như đã đùa nghịch đổ liền cầm trường kiếm Hướng thẳng xuống hạ thể đồng lọc Toàn chém đi. Đánh thị vệ thích kinh vội là. Công chúa điện Hạ! Chớ nên làm vậy! Tuy không sợ mất mật như đồng lòng. Nhưng ai cũng khiếp hại. Nếu Hoàng đế biết được tiểu nữ của người. Tự tay thực hiện một hành vi. Làm tổn hại đến y vọng hoàng gia, Hẳn người sẽ nổi trận lôi được. Đến lúc đó thân làm thị vệ như bọn chúng. Sao tránh nổi tội chết. <cười> Thủy công chúa ném kiếm xuống đất Khôi phục thần sắc lạnh lùng cố hủy Quay người đi Mang hắn theo Ta sẽ từ từ xử lý Đồng lòng nghe xong Hệt như đang ở dưới địa ngục Mà nghe được lời của thiên tiên Giống như đang ở trong bóng tối thấy được ánh sáng Chàng thở phào Thủy công chúa có tổng cộng là 12 thị vệ 6 nam 6 nữ Còn 3 vị pháp sư Thì cả ba người đều là nàng Bọn họ tuy còn trẻ Nhưng bản lĩnh đầy mình Đồng lòng đã được nếm trải một lần Khi vi ma pháp sư lúc đầu hắc tung chàng vào bờ Rồi một lần nữa khi giao thổi với cô võ sĩ thì vậy Cô ta trông tiền liệu yếu đào tơ Nhưng mà chỉ hơn 30 chiều Đã khiến cho chàng đo đất Đồng lòng cảm thấy bí bức vô cùng Tuy chàng đã dùng huyền công gia truyền Âm thầm giải khai áo huyệt, vốn bị phong bế bởi thủ pháp độc môn của tiệc ác ma. Nhưng chàng vẫn phải khéo léo im lặng. Ngày đi đêm nghỉ, đồng lòng muốn nhân cơ hội đêm tối mà lén chuồng đi. Nhưng chàng vừa mới nhúc nhích thân mình, thì đã bị người thị vệ canh gác đêm trừng mắt nhìn cả Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa khủng bố, khiến chàng nằm yên không dám cử động nữa. Đò người đi xuyên qua vùng núi đã được 3 ngày Lúc thì thấy quái lòng bay lượng trên cao Lúc lại gặp dấu chân của người khổng lồ thời tượng cổ Những hiện tượng ấy khiến việc ác ma công chúa phấn khởi vô cùng Mỗi lần phấn khởi nàng lại lấy đồng lòng làm đối tượng để bộc lộ tâm trạng Kết quả của sự bộc lộ đó Luôn khiến cho đồng lòng xui bọc mé Áp vật ra đất Đối với đồng lòng mà nói Chuyến đi này thống khổ không gì tả nổi chẳng oán hận tỷ công chúa hết mất nhưng chỉ có cách thầm nguyện rửa nàng mà thôi hai ngày sau đông long đã rõ lai lịch nhóm người này cũng như mục đích chuyến đi qua tiểu ác ma công chúa tên là sở ngọc con gái nhỏ nhất của hoàng đế quốc sở được cha mẹ yêu quý và sủng hạnh vô cùng các thì vệ của nàng cũng do chính hoàng đế tuyển lựa là được huấn luyện thành những tử sĩ Nhất mực trung thành với nàng Có thể chết vì nàng Ba vị ma pháp sự Cũng không phải là ma pháp sư tránh hiệu Hiện chỉ là đang giữ vai trò tập sự mà thôi. Một tháng nữa là lễ thọ 60 của Hoàng đế Sở Quốc Tự công chúa vì muốn bày tỏ lòng hiếu kính của mình Nên đã lén lút sức cùng đi về phía Tây Muốn tìm hái Liệt khỏa tiền liền Ở trong truyền thuyết Làm lễ vật mừng thọ Hoàng đế Còn đám thuộc hạ này là do bị nàng uy hiếp và đe dọa Cho nên mới phải đi theo Đám thì về đều nhăn nhó Tuy họ chỉ là bị ép buộc xuất cung Nhưng mà Hoàng đế đời nào thèm đếm xỉa đến sự thật đó Khi trở về họ bị trị tội là chắc rồi Tiểu con vô liếc thấy bực bội bảo hm, Các người cắn phải ớt hay sao vậy? Ta nói đi nói lại không biết bao lần rồi Ta sẽ không để phụ hoàng trị tội các ngươi đâu Nhìn sang đồng lòng đang đứng bên cạnh nàng nói <cười> Cái loại đàn điếm phóng đảng kia Là để hầu ta luyện công Hai ngày trước cô ta toàn loại chàng là dâm tặng Sau đó một thị nữ ghé tay khuyên nhỏ điều gì Công chúa hiểu ra Trước tiên xấu hổ phẫn nộ nện cho tên cuồng dâm một trận. Sau đó không gọi chàng là dâm tặc nữa Mà gọi là đồ xấu xa hư học Hai ngày nay Đông Long trở thành người luyện tập trung với tiểu ác ma mà. mà công phu của cô ta lại rất cao Chàng mặt mày bầm dập Nhìn thấy thật là ghê sợ Mỗi lần luyện xong Tiếng cười sẵn khóa của nàng truyền khắp cả khu rừng Cơn ác mộng Không biết lại là lần thứ mấy mươi của đồng Long Lại bắt được Đến ngày thứ sáu, mọi người đã đến việc nơi cần đến. Đó là một ngọn núi lửa, khói bốc tầng tầng quanh miệng núi. Liệt khỏa phản phất như có thể phun trào bất cứ lúc nào. Mấy người thì về thì lộ vẽ căng thẳng cực độ. Một vị ma pháp sư tập sự hỏi. Công chú Điện Hạ, có thật trong miệng núi lửa có liệt khóa tiên liên không? Đương nhiên là có rồi. Ngươi sợ à? tất nhiên là không. bọn thuộc hạ dẫu phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ lấy bằng được liệt khỏi tiên liên cho công chúa. Hmm. ngày trước sư phụ lão nhân gia đã vô tình phát hiện ra tiên liên, nhưng mà lúc đó nó chưa có nở. tính ngày tính tháng, à, hai hôm nữa thôi là thời điểm thích hợp nhất để hái hoa rồi. công chúa điện hạ, tiện tì thường nghe thần vật luôn có linh thú bảo vệ, không hiểu tiên liên thì À, nếu người không nói thì ta cũng quên mất Sư phụ dặn ở đây có tiểu xà Nhưng tiểu xà thì làm gì các người không đối phó nổi đúng không Để lúc đấu với nó Thì cứ cẩn thận đề phòng là được Đoàn người bắt đầu rèo lên đường Đồng lòng bước chậm chậm lại Cuối cùng rớt xuống cuối hành Nhưng Cả hư hỏng kia Người đi đầu tiên Giọng nói rõ ràng đành mạch của tiểu công chúa để khiến kế hoạch của chàng bị phá sản chàng chỉ còn biết rủa thầm trong bụng rồi bắt rách chỉ lê bước lên đầu hàng càng đứng gần miệng núi lửa thì nhiệt độ càng tăng cao không khí lùi vào hầm hập nham thạch dưới chân mọi người càng lúc càng bỗng ra đông long vô cùng căng thẳng Chắc chắc là nhìn quanh quốc xem Con tiểu xà đó nấp ở chỗ này Đoàn người cuối cùng đến được miệng núi lửa tôi đợt khói mù mịt sông đêm Không khí nóng rác Núi lửa hệt như một cái lò Mồ hôi rớt xuống mặt đất nâu sẫm Lập tức khô hóa bốc hơn như lập tức Một mùi hương thơm ngát từ làng khói tỏa ra Khiến cho mọi người đang bức rất phiền muộn chị cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trên một vách đá nhô ra bên trong bị núi lửa. Một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu xuyên qua lớp khói mù mịt. Cũng chính là nơi mùi hương bay lên. Mọi người liền lấy khẩu trang phòng độc bịt kín mũi một. Tiểu công chúa như sang đồng lòng quan cho chàng một cái Mau đeo vào nhanh, đám khói kia có độc cực mạnh đấy. Đồng lòng vừa chớm nảy sinh chút thiện cảm đang nhanh vào Rồi nhanh chóng dồ tiểu xà ra đây Chút thiện cảm manh nha trong lòng đồng lòng Như lửa nhỏ gặp nước lạnh Lập tức tiêu tan ngay. Miền núi lửa được bao phủ Bởi lớp khói dày đặc Khiến cho tầm nhìn bị hạn chế Nhìn xuống chỉ thấy mũi ánh sáng mờ mờ, chắc hẳn đó là dung nhạc. đông lòng thấp thỏm lo sợ, men theo miệng núi lửa hình khuyên và dặn tiếng lên. Lòng cầu nguyện cho tiểu xa sinh Hương thơm của liệt hỏa tiên liêng càng thêm ngào ngạt Gió nhẹ nhẹ thổi, xui khẽ đám khói lẫm quẩn trên miệng núi. cảnh tượng hiện lên rõ ràng hơn trước mắt đồng Lưu khỏa tiên liên mọc dưới vách đá, cách biển núi lửa chừng ba trượng. Thân hoa cao khoảng nửa thước, đỏ lung linh, có chính cái lá trong suốt màu hồng, đỡ lấy một đóa hoa tượng tựa như là hoa sen, nhưng lại tươi đẹp hơn hoa sen gấp trăm lần. Những cánh hoa lộng lẫy như được chạm bằng ngọc báu, trông vô cùng đẹp mắt. Khói đường cuồn cuộn, chạy lấp bò mỏ Chỉ có thể nhìn thấy một quần sáng đỏ mờ mờ thôi. Đột nhiên, đồng lòng lên cảm thấy nguy cơ Như thể chàng là con mồi đang bị thợ săn theo dõi bao vậy. Một cái hang đen kịt, bất ngờ xuất hiện ngay phía trên vách đá, Gần chỗ liệt hỏa tiền liệt Trong hang có hai đốm đỏ máu lập loạn Kế đó dùng tiếng trống đinh tài nhất ốc Vô số đất đã rơi xuống lòng núi lửa Một vật cực lớn nhô ra khỏi hàng Đồng lòng phát khoảng Hồn phách của chàng đã biến đi đầu mất Cái vật khổng lồ ấy là một cái đầu rắn to tướng cỡ một cái nhà Hai đốm đỏ lấp ré phát sáng vừa rồi Té ra lại là hai con mắt ngầu máu Phải lớn cỡ trên cái thao giặt đồ của nó Vô số đá vỡ vụn lăn xuống lòng núi lửa Con rắn khổng lồ chậm chạp lê ra khỏi lỗ Phô ra trích bắt mọi người Một thân mình lốm đốm sạc sở Chính đầy dưới phẩy to bằng cái lá cọ, sẵn lấp lên Trông yêu dị và đáng sợ khủng. Cửa Cựu xa ngừng di động Dường hai con mắt đỏ lòm nhìn đông lọc Đồng thời há miệng Để lộ ra hai cái răng nanh trắng nhợt sắc đén như kiếm dài chừng nửa thước, trông rất là đáng sợ. Đồng lòng, lạnh bút từ đầu lĩnh chân, người nổi đầy gai ốc. Đột nhiên cái lưỡi đỏ lòm dài tới hai trượng, phóng ra khỏi miệng con rắn, lao về phía đồng lòng. Mùi thanh thối sọc lên mướn ói. Đông lòng la lớn, quay người vẫn hết tốc lực bỏ chạy Chàng vừa chạy vừa la làng lên Tiểu ác ma thối thà, ngươi muốn giết lão tử à Tiểu công chúa cứ nghĩ đông lòng đã bị phong bế huyệt đạo Giờ lại nghe thấy tiếng chàng la hét Ban đầu cảm thấy kinh ngạc Sau lại cảm thấy cầm ghét, tức giận vô cùng Nhưng khi nhìn thấy đông lòng Đã bị con huyết xà rượt đuổi thì mặt nàng biến sắc. tuy vậy nàng trấn tĩnh rất nhanh. cuối cùng nói một câu, xem tí nữa làm đồng lòng ngất xỉu. ô, con rắn xinh sáng thật. những thi vệ đi theo lần này đều là người vào sinh ra tử, kinh nghiệm đầy mình. một thoáng kinh hải ban đầu qua đi. Họ bao chóng lấy lại bình tĩnh và nắm chặt vũ khí, gian trận đối phó ba pháp sư tập sự bắt đầu lâm râm niệm chú Không trùng bắt đầu rùng rùng những sóng mà phát Chỉ là một điều Con rắn kền càng kia ra khỏi hang rồi Thì không động đậy gì nữa Chỉ lạnh lùng nhìn mọi người mà thôi Mọi người đừng sợ hãi liều khóa tiên liêng sắp nở hết rồi Con đắng thối tha kia chắc là đang canh chừng ở đây cả ngàn năm Nó không thể rời xa tiên liên trong lúc này được Chúng ta có thể tấn công nó từ sai Rất nhiều bao hùng hoàng được ném về con huyết xa Câu lúc ấy thì ma pháp sư đã niệm xong thần chủ Một thanh phòng đào sáng lấp lánh Phóng thẳng về phía trước phong đào xé rạch các bao bổ Khiến cho hùng hoàng rơi tung tóe trong không gian Phủ đầy xuống mình huyết sàn Con rắn rung lên một phát Rồi lui về phía sau Mọi người phấn chẳng hẳn lên Phong đa và các bao hung hoàng Lại một lần nữa được ném ra Những chiếc váy lấp lánh của con rắn Chính đầy hung hoàng Mùi hát sóc lên trong lòng Trên một chốc sầu Con rắn cò rủng lại bất động Đồng lòng lúc này đã chạy xuyệt xuống chân núi Chàng vẫn thấy còn sợ Khi nhớ lại cái răng nanh vừa to vừa sắc Là chứa đầy chất độc của con huyết xa. Nhưng cô cảm thấy hơi kích thích Nhìn về phía miệng núi lửa Chàng thực tình rất muốn thoát khỏi bàn tay của tiểu ác mà Để có thể chui du thiên hạ Nhưng cũng lại muốn coi cuộc đấu hiếm có với con quái sạc Chàng đâm ra ngừng cuối cùng không cầm lòng được đồng lòng lặng lẽ trèo trở lên còn khoảng chừng mười mấy trượng nữa là đến miệng núi lửa thì dừng lại nấp vào sông tảng đá bước tiểu công chúa cẩn thận dò xét con rắn to lớn đang co rúm bên miệng núi lửa cười, cười không ngờ con rắn thối tha này giả hoạt vậy nó cố ý tỏ vẻ yếu đuối để dụ chúng ta đến gần mọi người không ai được qua đó chúng ta cứ đứng chỗ này để tấn công thôi. mấy người thị vệ liền lấy cây cung lớn trên vai xuống bắn tên về phía con rắn. ba vị ma pháp sư cũng lầm bầm niệm chú chuẩn bị dùng ma pháp cung kích. một loạt tên lao phong phong về phía con rắn, nhưng khi chạm vào lớp da cứng như thép của nó chỉ khiến bật ra vài đốm lửa nhỏ rồi rơi xuống đất mà thôi. Ma pháp sư tập sự Liền phát ra một thanh phong đào lớn Chém vào thân quái xa Nhưng cũng chỉ khiến nó rùng mình một cái Còn đâu mất khúc Chẳng để lại tung tích gì nữa Mọi người đừng tấn công mình nó nữa Hãy tập trung tấn công vào mắt của nó đi Thế là tên như mưa Nhắm thẳng đôi mắt của con rắn mà bay đến Quái xa thấy vậy Thì liền nhắm mắt lại Khiến cho tên trung đích Mà chẳng làm được gì Ba vị ma pháp sư thực tập lại dùng ma pháp Mình kết thành ba cây thương bằng băng lạnh lẽ Ánh nắng chiếu lên băng thương Phát ra ánh sáng đẹp như cầu vọng Cả ba cây thương nhắm thẳng mắt của quái vật lào tên Băng thương đâm tới trước mắt cửa xà Thì vỡ tan thành vô số mảnh Hà quản tắc liệt Nhưng mà ba lần công kích mảnh liệt của ma pháp Không phải là không có tác dụng mí mắt của cửa xà đã hơi rướng mắng Cũng cùng lúc đó Cái đầu rắn khổng lồ lại ngửa lên Vẽ chung chụp Cái lưỡi cái thụt ra thụt vào công nên đập nhỏ hoắt Phát xuất hàng hoàng dữ dội Đôi mắt đỏ rực chầm chầm nhìn đáng luôn. Con quái xà há miệng Phun ra một luồng lửa lớn ùm ùm đổ về phía mọi người. Ba ma pháp sư vội vàng niệm chú ngữ. Triệu hồn tấm khiên màu xanh xuất hiện phía trước bảo vệ cho mọi người. Khi ba ma pháp sư thực tập để triệu tập đủ ma pháp nguyên tố, họ liền dời tấm khiên sang một bề. Rồi phát ra một đạo ánh sáng to lớn bay về phía con răng. Đạo ánh sáng xanh lục ấy bay được nửa đường, thì hóa thành sóng nước, đổ ập xuống nhập tắt lửa. Đồng thời khiến cho con rắn ước nhiệt chuột lột Bất ngờ từ miệng núi lửa lại phát ra khói trắng mù mịt Khiến cho mọi người phải lùi lại bài thăm trượng Con rắn tự hồi chỉ bị chọc giận Trống lên một tiếng Âm thanh chấn động bốn phương Nó từ từ bò ra xa thêm hai trượng Khiến cho vô số đất đá đổ âm xuống Khi nó bò ra thêm chừng 7-8 triệu nữa thì ngừng lại Ngừng cái đầu to bè đặc biệt khủng bố liên cả, Còn rắn nhìn mọi người chầm chầm Thật sự Nó muốn xé xác mọi người ra Vì vậy nó mới bắt rất dễ phải rời khỏi tiền liền Bò ra Mọi người la lên một tiếng Một thì nữ lên tiếng hỏi. Công chúa điện hạ Con yêu xà này chắc là tu luyện đại thành Thuộc hạ nghĩ chúng ta không đối phó nổi Chúng ta nên quay về thì hơn Một ma pháp sư thực tập cũng nói Con Con này đâu thể là tiểu xa Nhất định là xa tinh Chúng ta nên Tiểu công chúa trợn mắt nhìn Khiến cho ma pháp sư lập tức ngậm miệng Không dám nói nữa lời Chữ công chúa nói <cười> Ta từng nghe các người có 36 mũi tên Ma pháp uy lực cực lớn mà Sao lần này không sử dụng Còn tính đợi đến lúc nào nữa đây Bắn mau cho ta Mấy người hội vệ nghe vậy liền lấy ra ma pháp tiện lắp vào cuộc Nhắm thẳng mắt rắn mà bắn tới Ma pháp tiện xé gió Lao tới hay chỉ phi đạn Để lại trên cao một bầu không khí xào động Các nguyên tố ma pháp cứ thì thoảng lại cuộn lên Con quái xà dường như phát hiện sự nguy hiểm liền nghiêng đầu tránh này Ma tiện bắn vào khóe miệng của cự xà đến tóe lửa Sau đó mũi tên đột nhiên ngoặt qua một bên, Kéo xếp một miếng da rắn lớn bị mép tràn Mấy mũi ma tiện sau đó lại cứ bắn vào đúng chỗ đó Làm cho khóe miệng của cửa xà máu chảy ròng ròng, Lộ rõ răng trắng héo bên trong Con quái xà tức giận vô cùng Ngóc đầu thẳng lên Nghe răng trắng héo nhuống máu xì sạc tiếng răng Trên lúc ấy sơn động một con rắn ẩn mình Phát ra những chấn động không ngừng hướng ra phía ngoài miền núi lửa như bị động đất Lắc lừa là đảo Mọi người đều thấy kinh hãi lo sợ Tiểu công chúa trầm giọng nói Xem ra Ta phải sử dụng chiêu cuối cùng rồi Trên nàng ta lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ Từ cái túi sau lực Mở hộp lấy ra một cây cung màu đen bọc mà. Đồng lòng nhìn động tác của tiểu công chúa Mắt chàng đột nhiên tròn xe Nhìn chăm chăm vào cây cung trên tay nàng Hậu nghệ cung Sau ngần ấy năm Cha không ngờ được Nhìn lại thần cung của tiên ảo đại lục một lần nữa Hậu nghệ cung đã trải qua không biết bao nhiêu chủ nhật Nhưng đồng lòng rất quen thuộc với nó Với vạn năm trước Nó đã từng thuộc sở hữu của đồng chiến cha cha Thời đó đồng chiến dựa vào cây cung này Trong một ngày liên tục bắn chết ba vị cao thủ tuyệt thế Trở nên nổi tiếng Uy chấn cả thiên ảo đại lục Hậu nghệ cục Ngờ đâu sau vạn năm Ngươi và ta lại có thể trùng phục Bỗng nhiên Một âm thanh kinh thiên động địa truyền lại Vô số đất đá rơi xuống miệng núi lửa Con quá xà tung mình liền ca Thân hình dài trăm triệu của nó đã hoàn toàn xuất hiện. Đến đây là hết hồi thứ ba. mời các bạn lắng nghe tiếp hồi thứ tư.